truyện hôn tình quá trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai ngày sáu tháng tư dùng tiền giải hòa trong đầu cô nổ van một tiếng không khỏi toàn thân run rẩy đó là cái gì toàn bộ đều là hình ảnh Cô nằm trên giường trong khách sạn ra sức dạy dùa. Thiên đạo thù cần quay lưng về phía màn ảnh. Đang gặp cắn từng bộ phận trên người cô. Anh, đồ cống kiếp. Trần tử tình ra sức xét vụn những tấm ảnh này gần như điên cuồng Ây da, cô kích động như vậy. Tôi thấy chúng ta không cần thiết phải nói chuyện nữa. Tôi vẫn nên trực tiếp tìm lôi tướng vụ là hơn. Thiên đạo thù cần giả bộ muốn đứng dậy. Đừng. Được, 10 triệu, đây là giá cuối cùng của tôi. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ báo cảnh sát. Hoàng Tử tình rợn mắt nhìn thiên đạo thù cần. Cô thật muốn báo cảnh sát đến bắt cái người này lại. Nhưng lại nghĩ, nếu như vậy, lôi thống vụ nhất định sẽ biết chuyện này. Vậy thì sau này, cô làm sao đối mặt với lôi thống vụ đây? Được, đồng ý. Thiên đạo thù cần khẽ thở dài nhẹ nhõm. Rút từ trong ví ra một cái USB. Ném cho lạnh tử tình nói. Trong này là số tài khoản và ảnh chụp. Trong vòng hai ngày, chuyển tiền vào tài khoản này. Nhận được tiền, tôi sẽ xóa hết ảnh gốc Được, anh tốt nhất hãy nhớ lời anh đã nói. Nếu anh không làm, tôi sẽ báo cảnh sát. Nhất lời, lạnh tử tình tức giận trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Giống như muốn khắc ghi hình dáng của hắn ta vào trong lòng mình vậy, giận dữ rời đi. Tiên đạo thuộc cần ngồi xuống, cấu mạnh lên đùi mình, kêu đau một hồi. Hắn ta mới tin đây là sự thật. Hắn ta làm lái xe bao lâu nay, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Hắn ta vốn chỉ nghĩ, đã đòi 10 vạn, 8 vạn, không ngờ cô gái này ra tay rộng rãi như vậy, mở miệng là nói 1 triệu. Lần này càng mớ hồ hơn 10 triệu. Trời đất, hắn và vợ nửa đời không cần vất vả kiếm tiền nữa rồi. Cứ thế đi du lịch khắp thế giới cũng được, để con trai sau này ra nước ngoài du học. Ha ha, may mắn hắn kịp ra tay. Nếu không phải hắn đã đặt sẵn máy quay phim, thì làm sao có được chuyện tốt này? Ha ha ha ha. Đột nhiên, thiên đạo thục cần tấn tình lại. Cô cái này không biết đây là hành vi của lôi tuấn vũ, kiến tỏ lôi tuấn vũ cũng không muốn để cô ấy biết. Vậy thì, ha ha. Có phải cũng có thể tiếp tục đánh động lôi túng vũ một hồi không? Ông trời ơi, hai mươi triệu. Hai mươi triệu đó. Thiên đạo thù cần dường như đã nhìn thấy đám tiền màu đỏ đó bày ra ngay trước mặt mình. Ha ha, Trương sinh ta sắp phát tài rồi. Nệnh đất tình vội vàng chạy về nhà, trước tiên nghĩ ra một cớ. Gọi điện thoại cho lôi túng vũ, nói mình đi xếp pin. Sau đó lập tức lấy máy tính từ trong tủ quần áo ra. Nhanh chóng khởi động máy tính, giây phút chờ đợi, tim vẫn còn đập loạn xạ, cô dường như trúng bệnh, nhìn thấy máy tính này liền như như có thể nhìn thấy hành vi hoang đường của chính mình, hối tiếc thì cũng đã muộn. cắm USB vào máy tính, ta là nữ tình rung rậy bấm vào nút chiếu ảnh. Từng bức ảnh nhìn thấy ghê người kia hiện rõ ràng trên màn hình, tim cô như rỉ máu. Cô bị trói trần truồng nằm ở đó. Mà người đàn ông xấu xa kia đang vùi vào ngực cô thậm chí cả nơi tư mật À Lệnh tử tình ôm đầu vùi vào chân khóc nức nở Sao cô lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ Sao cô có thể bị lừa như vậy chứ Thật ngốc, thật ngốc Thật ngu, thật ngu Đừng mà, tất cả đều không cần Lệnh tử tình cũng quyết xóa hết những bức ảnh đó lại xóa sạch trong thùng rác Cô nhìn thùng rác trống trơn lại xuất tận thêm mấy lần nữa. Bỗng nhiên, nghĩ đến Thiên đạo thuộc cần còn ở trong danh sách bạn tốt của mình, lập tức lên kêu Kiêu Kiêu, chuyển Thiên đạo thuộc cần từ danh sách bạn tốt sang sổ đen. Thở vào một hơi nhẹ nhõm, lệnh tử tình dường như đã thoát khỏi bồ chú, tạm thời cảm thấy yên tâm, thế nhưng vẫn còn có chút không yên. Trương Sinh không ngờ, cô gái này chuyển tiền nhanh như vậy, hắn ta vừa mới ăn xong ở quán KFC Còn chưa kịp tiêu hóa, di động liền có tin nhắn đến, báo cho hắn ta biết 10 triệu đã vào tài khoản. Ha ha ha, Trương Sinh dường như đắc ý cực độ, hắn ta ngồi đỏ vắt chéo chân. Trong đầu thỏ ra một kế hoạch khác, liền đứng dậy, việc này không thể chậm trễ, tránh đêm dài lắm mộng nha. Nói xong, hắn ta nhanh chóng rời khỏi quán KFC, tiếp tục kế hoạch tiếp theo của mình. Lôi tuấn Vũ nhận được điện thoại biết Lãnh Tử Tình đã về nhà, liền cũng không lo lắng nữa. Vừa mới họp xong, nhìn nhìn đồng hồ, gần 4 giờ, hắn quyết định về sớm một chút. Muốn mau chóng về nhà, nhìn thấy Lãnh Tử Tình, nghĩ đến bộ dạng ngốc của mình lúc này, Lôi tuấn Vũ liền muốn cười. Có phải là đang yêu, điều như vậy không? Lúc trước, khi hắn theo đuổi Kiều chi Ảnh, hoàn toàn không có cảm nhận như vậy. Khi đó tuổi trẻ bồng bột, dường như tìm một người con gái là để qua mẹ, để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Hắn có thể bay tới bay lui các nơi, mộng của điện thoại kỳ chiếc ảnh liền bay đến bên cạnh mình, truyền mi một hồi. Còn hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của cô ta. Còn bây giờ, hắn mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến lạnh từ tình, kể cả việc gì cũng không làm, chỉ ở cạnh cô, nhìn cô đọc sách viết lách, nhìn cô mỉm cười trầm tư. Hắn liền cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn cảm thấy hắn đã mắc chứng dính chặt lệnh tự tình, có điều hắn thích. Đang định thu dọn đồ đạc, thư ký lý gọi cửa, đưa đến một gói bu kiện nói. lôi tổng, bu kiện của ngài, xem ngày tháng là chiều nay vừa gửi, chắc là ở trong vùng. Ừ, được, để đó đi. lôi thống vũ nhận lấy bu kiện, hồi nghi xem địa chỉ, quả nhiên là Tân Hải. Lại nhìn người gửi, bên trên rõ ràng viết. Thiên đạo thuộc cần Lôi tống vũ không khỏi nheo nheo ánh mắt Mở bộ kiện ra Quả nhiên thấy được mấy tấm ảnh khiếm nhã Có thể so với Ảnh khiêu dâm Chỉ có hơn chứ không kém Xịt Lôi tống vũ đấm tay xuống mặt bàn Hắn sao lại xem nhẹ tên tiểu nhân này Nhìn số điện thoại bên trên Lôi tống vũ lập tức bấm gọi Alo Đối phương nhìn thấy dãy số xa lạ Rất cẩn thận truy hỏi Trương sinh Mày muốn thế nào? Người khí lôi tốn vũ u ám như trước cơn bão. Ai da lôi tổng, đã lâu không nghe thấy giọng của ngài, tiểu sinh rất là nhớ nha. Trương sinh đột nhiên cười đặc ý, hắn ta không khỏi hoài nghi kiếp trước. đã làm ra chuyện tốt nào đó, nên đời này được báo đáp. Ít nói nhảm đi, trương sinh, tao khiến mày chớ đồ với lửa. Giọng lôi tốn vũ có chút đe dọa. Trương sinh không khỏi sửng sốt một lát, Hắn ta cũng có chút lo lắng, dù sao Lôi Tốn Vũ cũng là một nhân vật lợi hại, không dễ lừa, như cô gái kia. Hắn hơi rung giọng nói, Lôi Tốn Vũ, anh đừng làm tôi sợ, chuyện thức đất anh làm không ít hơn tôi đâu. Tôi chẳng qua chỉ muốn chút tiền, sống cho qua ngày thôi, 30 triệu, tôi cũng không tham. Cứ đòi nhiều một chút, dù sao qua được ái này, thì sẽ không còn cơ hội nữa. trương sinh, Mày đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi thì phải. Tráng lôi tuấn vũ nổi đầy cơn xanh, ngón tay khẽ gõ lên ảnh chụp trên bàn. Trong mọi tấm ảnh đó, lành tích tình đều đang đau đớn dễ dùa, trên mặt ràn rũ nước mắt. Tìm lôi tuấn vũ không khỏi thắt lại, ăn lúc đó đầu óc có phải là đã ô mê hết rồi không? Chương 298 Ngày 8 tháng 4 lôi tổng biến mất rồi lôi tấn vũ tao nói cho mày biết nếu ngày mai mày không chuyển tiền vào tài khoản của tao tao sẽ phát tán những bức ảnh đó lên mạng dù sao tao cũng không có tổng thức gì nhưng uy danh của lôi tổng tài mày thì có thể ha ha ha đến lúc đó e là cả Tân Hải thậm chí cả thế giới đều sẽ biết đến kẻ cường bạo trương Tinh giữ tợn buông lời ác độc Rồi Tuấn Vũ nhìn những tấm ảnh này thật lâu, không nói năng gì. Hắn đang nghĩ, loại người này nếu đem xử lý thì dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu trước khi tìm được tên đàn ông này, hắn ta cho cùng rất dậu để lệnh tử tình biết được chuyện này, vậy thì hình tượng của hắn ở trước mặt lệnh tử tình chẳng phải sẽ hoàn toàn bị hủy diệt sao. Dựa theo hiểu biết của hắn về lệnh tử tình, cô không chỉ bị đả kích nghiêm trọng, Mà Ella cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Từ nay về sau trở thành hai người xa lạ. Mà nguyên nhân của chuyện này đều là do mình. Dùng 30 triệu để bù đắp một tổn thất cũng không đáng là bao. Hắn cũng nên bị báo ứng như vậy. Này, mày, sao mày không nói gì vậy? Trương sinh không khỏi có chút lo sợ. Được, chúng ta gặp mặt đi. Loi tuấn vụ yêu cầu, hắn phải xác định tên đàn ông này sẽ không dở trò nữa gặp cái rắm mày đừng có dở trò tao nói cho mày biết lôi tuấn vũ nếu tao xảy ra chuyện hành vi của mày sẽ lập tức bị phơi bày. mày cứ chuyển tiền vào tài khoản của tao tao cam đoan từ nay về sau bệnh viện biến mất ở Tân Hải địa bàn của lôi tuấn vũ mày sẽ không bao giờ nhìn thấy một người tên là Trương Sinh nữa Trương Sinh dường như đang vỗ ngực cam đoan lôi tuấn vũ suy nghĩ nói Ngày Mai, ta muốn ảnh góc, Trương Sinh, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, mày hẳn phải biết, loài tông vu tao không phải là người lương thiện." Tay cầm di động của Trương Sinh sợ tới mức run rẩy. "Đương nhiên biết, hắn ta sao lại không biết, lần này bí quá hóa liều, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Yên tâm đi, hắn sẽ không xuất hiện nữa, mục đích của hắn đã đạt được." "Ha ha, 40 triệu." Bà xã Thầm sắp xếp hành lý, chúng ta đi xuất ngoại. Rồi tuấn vũ ca mài nhìn chầm chầm điện thoại, tâm tình muốn về nhà gặp lãnh thức tình hoàn toàn biến mất. Cầm lấy ảnh chụp trên bàn, rồi tuấn vũ xem xét từng cái một. Những bức ảnh này đều rất không rõ ràng, nhưng mặt của lãnh thức tình vẫn có thể nhận ra. Hơn nữa, còn có bóng lưng mình vùi trên người cô. Nếu lãnh thức tình nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra. Rồi tuấn vũ không khỏi nha mắt lại chủ đề này nhất định là các từ máy quay phim ra. Nó như vậy, cái tên kia là dùng máy quay phim. Không được, loại người như tên đó hắn gặp nhiều rồi, hắn không thể nương tay nhân từ, hắn phải đảm bảo không còn một kẽ hở. Trong mắt Lôi Tống Vũ ánh ra tia sắc bén. Khá lạ, hai buổi tối Lôi Tống Vũ không về nhà, đến công ty cũng không thấy bóng dáng, thư ký Lý nói, chiều ngày mùng 6 Lai Tổng nhận lại sẽ đi liền mấy ngày không trở về. Nói là có chuyện quan trọng phải làm. Lai Tử Tình trong lòng cả kinh, chí sợ thiên đạo thù cần đi tìm hắn, cứ thấp thổn không yên. Gọi điện thoại cho thiên đạo thù cần, đối phương sớm đã đổi số, Lai Tử Tình vẫn lo lắng không yên. Cô gọi điện thoại cho lo tức vũ, đối phương tắt máy. Trời ạ, sẽ không đi tìm thiên đạo thù cần thật chứ? Chẳng lẽ hắn đã biết, cho nên không để ý đến cô nữa? Hôm nay gọi điện thoại đến công ty, biết lối thống vũ vẫn chưa trở về, vì thế cô cũng không đi nữa. Ở trong nhà thật ra càng sợ hãi, cô liền muốn đi gặp mẹ, như vậy chính mình cũng có thể phân tâm đi một chút. Trải qua nhiều ngày, vết bầm trên cổ đã nhạt đi, dần dần nhìn không rõ nữa, chỉ còn lại mấy vết nhàn nhạt trên người. Trong lòng lạnh tư tình cũng không lỗng quẩn về chuyện này nữa, chỉ có điều. Cô rất lo sợ tên thiên đạo thù cần kia sẽ đổi ý. Nếu đối phương tìm được lôi tốn vũ, vậy thì cô nên làm thế nào? Có phải cô đã quá dễ tin người không? Mạnh Hưng Di nồng nhiệt đón tiếp lệnh tự tình. Bà đã lâu không gặp cô con gái này rồi. Mặc dù mình thích du lịch bốn phương, trước khi tự tình kết hôn, bà cũng không quan tâm lắm đến cô con gái này. Nhưng những lúc rảnh rỗi, vẫn thường nhớ đến lệnh tử tình. Không biết nó sống có tốt không? Có lẽ là bây giờ tuổi tác đã lớn rồi. Mẹ, mẹ đừng bận biểu nữa. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Lành tử tình nhìn mẹ, đang bận rộn chuẩn bị hoa quả trong lòng ấm áp vô cùng. Không bận, không bận, tử tình à, thế nào rồi? Sống cùng lối túng vũ vẫn tốt chứ. Mạnh hân di chuyển hoa quả sang, còn cố ý bóng cả sầu riêng mà lành tử tình trước đây thích ăn nhất. Lành tử tình còn chưa kịp trả lời vừa nhìn thấy sầu riêng liền nhíu nhíu mày, cũng không khách khí bịch mũi lại nói, ai da mẹ, mau mang sầu riêng đi, con gửi thế liền buồn nôn. mạnh hân di sững sốt, vội vàng mang sầu riêng vào phòng bếp, nhanh chóng qua lại hồn nghi, nhìn trầm trầm bụng lạnh tử tình, mạnh hân di cười cười, mau khai thật ra, đã có rồi phải không? thành tử tình sững sốt, vội vàng buông tay, cười lấp liếm nói, đâu có, mẹ nói bừa gì vậy? bạn thân gì nghiêm mặt nói thứ con giả bộ với mẹ khi mẹ con mang thai con thì ngay cả sầu riêng thích ăn nhất cũng không muốn ngửi chút nào hải sản gì cũng không thể ăn một miếng ăn vào liền nôn lại đây nói cho mẹ biết con mang thai rồi phải không mẹ lành tử tình ngẩn ngùng bím môi không nói lời nào ai da với mẹ mà còn khách sáo cái gì rút cuộc có phải con mang thai hay không mẹ và ông bà thông gia Điều đang trong ngóng đó, con mau nói, có phải hay không hả? Mạnh hân di nóng nảy. Lành tử tình bất đắc dĩ đành phải gật đầu, không ngờ lần này chỉ muốn đến đây để giải tỏa tâm tư, lại quên mất mình có chuyện này. Ây da, tốt quá rồi, tử tình, con đúng là không chịu thua kém nha. Mau lên, mẹ phải gọi điện cho tiêu vệ, nói với bà ấy tin tốt này. Đúng rồi tử tình, con được mấy tháng rồi, tao lại không nói gì. Tấn vũ cũng thật là, chuyện tốt như vậy cũng không mau chóng, để chúng ta biết, mà vui một chút sao. Mạnh Hân Duy nhìn chằm chằm vào bụng lành tử tình, nhìn trái nhìn phải. Ai da mẹ à, bây giờ mới có hơn hai tháng, còn chưa nhìn thấy mà, con đã kịp nói với bố mẹ chồng con đâu. Lành tử tình không nói lại được bà. Cái gì, đã hơn hai tháng, lớn như vậy rồi, tử tình à tử tình. Sao con lại không nói cho chúng ta biết thế? Con bé ngốc này. Mạnh Hân Di nói xong liền đứng dậy đi gọi điện thoại. Trong điện thoại thật là vui vẻ. Tiếng cười khanh khách không ngừng. Mạnh Tử Tình cũng có thể tưởng tượng được phản ứng của mẹ chồng ở bên kia điện thoại. nhất định là tương xứng với mẹ mình. Mạnh Tử Tình tự mình ăn qua quả. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Không hề nghĩ đến chuyện về thiên đạo thù cần. Cô cũng biết. tao chuyện này? Mẹ đẻ và mẹ chồng không biết, lại sắp nghĩ ra chiều gì, bảo vệ cô là nhất định rồi. Sau này, e là ngay cả cơ hội đi làm cùng lôi túng vũ, cũng sẽ bị cắt hết. Đang ăn, chuông cửa vang lên. Thành Đức tình vội ra mở cửa, người đến hóa ra là lôi túng vũ.